Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thôi, tôi không cần cưới xin gì cả Chỉ cần anh có trách nhiệm với con Nhưng giờ điều này chắc khó rồi Nên thôi, anh đi về đi Nghe tới đây, Khải giật mình Anh thốt lên Em... em không muốn cưới ư? Tất nhiên là không rồi Em đâu muốn trở thành tâm điểm của những ánh mắt giòm ngó Rẻ biểu đâu chứ Hơn nữa, tư tưởng em thoáng và hiện đại lắm Em chỉ cần có một gia đình đúng nghĩa, như vậy là xong. Anh hiểu không? Anh hiểu mà. Khải cười tươi rói, anh biết phải làm gì rồi. Em cứ yên tâm nhé. Giờ em phải lo tịnh dưỡng cơ thể mình thật tốt, còn lo cho con nữa chứ. Anh hứa với em, trước khi con sinh ra đời thì anh sẽ giải quyết hết tất cả mọi chuyện, cho em danh chính ngôn thuận ở với anh, hay nói cách khác, em sẽ có một danh phận. Anh hứa thì phải giữ lời đấy nhé tuyết thì thầm, phụng phịu tựa đầu vào vai của anh. Đêm nay, Khải ở lại với tuyết, cả đêm anh cứ thao thức suy nghĩ đủ mọi thứ, hàng loạt những khả năng có thể xảy ra đều được lường trước. Sáng ngày hôm sau, Khải quay trở về với công việc, cuộc sống gia đình thường ngày của mình. Tuy biết sắp tới sẽ là một quãng thời gian đầy bão tố, đối phê bạn thân trở lại với vụ án mạng trong căn biệt thự kia. Hôm nay, định lại gọi điện cung cấp thêm thông tin hết sức giá trị nữa. Đó chính là sự xác nhận mối quan hệ của ông Thuận với nạn nhân. Càng hot hơn, đó chính là bà Hương, vợ của ông Thuận còn đến trụ sở công an để làm ầm lên, đòi bắt chồng mình đi vì tội ngoại tình. Hiện tại bà đang đệ đơn lên tòa yêu cầu ly dị. Từ vụ án mạng kia, giờ đây khải có thể chuyển hướng sang một chuyện khác tốn nhiều giấy mực hơn. Vụ ly hôn của ông Thuận, bà Hương có thể sẽ trở thành một vụ ly hôn thế kỷ mất. Vốn rất nhạy bén trong những việc như vậy, Khải liền liên hệ để xin được cuộc phỏng vấn ngay với bà Hương kia. Và quả thực là khá bất ngờ, bà ta đã chấp nhận ngay chứ không phải từ chối truyền thông như thường lệ. Chắc bà ta đang muốn làm lớn chuyện này lên đây mà. Đúng 3 giờ chiều, Khải đứng trước tiệm spa Ngọc Nữ theo lời hẹn của bà Hương. Đầy cửa bước vào, Khi kịp nói gì thì một cô lễ tân đã bước ra nói: "Dạ, anh có phải là anh Khải không ạ?" "Dạ vâng, tôi đây." Giám đốc đang đợi anh ở trong phòng, anh cứ đi thẳng cuối hành lang, như vậy là sẽ tới ạ." Khải gật gù, đưa chân bước theo sự chỉ dẫn. Văn phòng của bà Hương, chủ spa rộng lớn và sang trọng lắm, không phải thôi, bởi cơ ngôi của bà cũng phải tương xứng với người chồng tỷ phú của bà chứ. Bà Hương trông không khác gì lắm so với lần gặp gần nhất của Khải khi anh làm phóng sự về cuộc sống hôn nhân của hai người. Khải gật đầu chào, không quên nhắc bà. "Chào bà." "Thưa bà, bà còn nhớ tôi chứ?" Bà Hương đứng lên khỏi bàn làm việc, đưa tay chỉ về bộ bàn ghế gỗ ở trong góc phòng. "Tất nhiên là tôi nhớ rồi. Tôi còn định cảm ơn cậu sau lần đó, nhưng mà mai tôi chưa quá ảo tưởng. Nào, mời cậu ngồi đi." Sau một vài câu xã giao, Khải đi thẳng vào vấn đề chính. "Chắc bà biết lý do hôm nay tôi tới đây chứ." "Tôi biết. Cậu cũng không cần phải sợ tôi ngài ngùng đâu. Tôi không hề giấu giếm bất kỳ một chuyện gì. Tôi thực sự muốn biết về người đàn ông giả tạo này, những chuyện của ông ấy sẽ được phơi bày ra. Về phần của mình thì cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không để cho cậu thiệt thòi đâu. Hiểu chứ?" Khải ngầm hiểu cái ẩn ý của bà Hường anh cũng sẵn lòng để mà viết một bài hạ bệ ông Thuận xuống, miễn số tiền nhận được từ bà đủ sức nặng đối với anh. Mà với kinh nghiệm của mình, Khải còn có thể liên hệ thêm với ông. Biết đâu, người chồng này lại chịu chi hơn bà vợ thì sao? Tiền kiếm được từ những cuộc chơi truyền thông như thế này, có khi còn nhiều gấp mấy năm cái tiền lương làm việc trong tòa soạn của Khải nữa. Trong suốt cuộc nói chuyện, bà Hương kể xấu ông Thuận không từ một thứ gì cả. Càng nói Khải càng muốn bật cười, bởi nó khác biệt, trái ngược hoàn toàn so với những gì mà lần trước bà nói về sự hạnh phúc trong hồn nhận. Kết thúc buổi nói chuyện, bà còn bôi trơn cho Khải bằng một cái phong bì khá dày, kèm theo một lời nhắn nhủ. <cười> Đây là một chút quà của tôi. Nếu bài báo của cậu vừa ý, số tiền sẽ gấp 10 lần như thế này. Cho nên cậu cứ yên tâm vào công tác, nhé. Dạ vâng, tôi biết rồi bà. Chân thành cảm ơn bà ạ.